Chào mừng các bạn đến với tầm 12 bộ truyện viền Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên chốt trận cuối cùng. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé. Đoàn phong trầm giọng xuống Nếu như bọn họ thật sự đi con đường này Thì chỉ sợ chúng ta không đuổi kịp Viên mục giã nhướng mày Nếu như toàn bộ bọn họ Không bị lây nhiễm virus Vậy đi con đường này về huyện chẳng có vấn đề gì Nhưng nhỡ đâu trong số bọn họ Có người lây nhiễm nhưng chưa phát bệnh Vậy chuyện này có thể sẽ khó giải quyết Trường đại quân liên tục lắc đầu Chuyện này khó mà nói chắc được Nếu như đồng đội chỉ bị cắn bị thương Tôi tin rằng Sẽ không có ai mà kệ người đó Viên Mộc giã đương nhiên hiểu Trương Đại Quân nói rất có lý. Giống như tình huống của cậu vậy. Kể cả viên mục giã không được tiềm thuốc ước chế, cậu cũng tin chắc rằng trước khi mình phát cuồng mấy người đoàn phòng cũng sẽ không bỏ mặc mình. Cho nên tình huống phát sinh trong đội cứu hộ cũng sẽ giống như vậy. Bọn họ vốn lên núi để cứu người. Sao có thể bỏ mặc đồng đội bị thương mà rời đi? Điều lo lắng nhất hiện giờ là bọn họ đang liều cả tính mạng để xử lý người lây nhiễm. Vậy mà những người sống sót Lại mang tai họa ngầm Tiến thẳng về huyện Nếu như trước khi đến huyện Mà không phát bệnh thì còn tốt Nhớ đầu chưa đến huyện đã cắn người linh tinh Mấy người viên mộc giã nghĩ lại Đều thế lạnh cả người Nhưng vấn đề bây giờ Là khả năng đuổi kịp đám người này rất nhỏ Vì thế họ chỉ đành dùng điện thoại vệ tinh Báo cho ngũ trí hồng Để anh ta nhanh chóng dẫn người đi chặn đường Sau khi đoàn phòng liên hệ với ngũ trí hồng Anh ta nói với mọi người Bằng vẻ mặt rất nghiêm túc Vừa rồi tôi đã nói hết tình huống trong điện thoại với Ngũ Trí Hồng rồi. Còn anh ta có ngăn được hay không? Để xem ý trời vậy. Nhưng bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt với hài sự lựa chọn. Một là đi về theo đường cũ. Hai là tiếp tục tiến lên đuổi theo dấu vết những người kia. Mọi người thử nói suy nghĩ của mình đi. Trường Khai không hiểu. Không phải đã xác định là không thể đuổi kỳ bà. Cần gì phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Thức ăn và nước uống của chúng ta bây giờ cũng không duy trì được lâu. Nếu như tiếp tục tiến lên, chưa nói đến thân thể mọi người có thể chịu được hay không, mà có khả năng là một thời gian nữa chúng ta sẽ cạn kiệt lương thực. Trong lòng mọi người đều hiểu là Trương Khai đang nói sự thật. Đây đúng là một vấn đề lớn phải đối mặt. Nếu như cân nhắc theo hướng này, bọn họ chắc chắn phải quay về theo đường cũ. Lúc này, đoàn phong nhìn sang viên bục giã và hỏi Tiểu viên, cậu nghĩ sao? Viên mục giã nghe đoàn phong nhắc đến mình bền suy nghĩ một chút rồi nói Thức ăn và nước uống đúng là vấn đề lớn nếu như không cần thiết thì chúng ta nên quay về theo đường cũ nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn cần tiếp tục đuổi theo Đoàn phong cười hỏi Vì sao? Viên mục giã thở dài một tiếng rồi trả lời Vừa rồi đội trưởng đoàn cũng đã nói chưa biết mấy người ngũ Chí hồng có thể chặn được những người kia hay không nhỡ mà không chặn được hoặc là đám người đấy chưa đến huyện đã phát bệnh, vậy chúng ta sẽ là chốt chặn cuối cùng. Đương nhiên, chúng ta quay về theo đường cũ, cũng có thể tụ tập với đám ngũ trí hồng, mà con đường này cũng ngắn hơn. Nhưng nếu mấy người đó phát sinh biến hóa giữa đường, mà vẫn chưa kịp đến huyện, thế thì chúng ta sẽ rời vào thế bị động một lần nữa, bởi vì có chặn đường cũng sẽ không tìm thấy tung tích đám người này. Không giống với con đường phía trước của chúng ta, bọn họ đã đi qua đây, Mà chỉ cần đi qua thì sẽ có dấu vết lưu lại Còn con đường kia Thì chưa chắc đã như vậy Trương đại quân nghe vậy thì truy hỏi Ý của cậu là Nếu như mấy người kia xảy ra chuyện giữa đường Chúng ta vẫn có thể chạy đến Từ phía sau để xử lý người lây nhiễm Nhưng nếu chúng ta quay về Theo đường cũ để tụ tập với ngũ trí hồng Còn đám người đó Lại không xuất hiện tại chỗ chặn đường Vậy chúng ta sẽ rất khó tìm được Tung tích thật sự của họ Viên mộc Dã gật đầu ờ ý của tôi đúng là như thế Nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi Còn về việc cụ thể nên làm cái gì Thì vẫn phải nghe theo đội trưởng đoàn Thật ra Đoàn phong cũng nghĩ như vậy Chẳng qua là anh ta thấy mọi người đều mệt mỏi Cho nên không muốn nói ra quyết định của mình Nên mượn cái miệng của viên mộc Dã Để nói ra mà thôi Viên mộc giã cũng hiểu những điều này Nhưng cậu không hề để ý đến chuyện đó Viên mộc Dã cảm thấy Đã là một đội Thì nên phối hợp với nhau Không nên sau đó quá nhiều. Những người khác nghe viên mộc giã nói xong đều cảm thấy có lý. Chuyện đã đến nước này thì không thể để toàn bộ cố gắng lúc trước đều uổng phí, phải không? Cuối cùng mọi người nhất trí tiếp tục đuổi theo. Nếu đã quyết định không quay lại, mấy người viên mộc giã phân phối lại một cách hợp lý thức ăn và nước uống trên người, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng, rồi xuất phát. Trong số mấy người này, thì đoàn phong là một cao thủ về lần theo dấu vết. Anh ta rất nhanh, đã tìm được tung thích đám người kia, dựa vào một số cây cỏ dại bị đổ dạp và cành cây gãy. Mặt đoàn phong hơi sầm xuống. Đúng là bọn họ đã vượt qua đỉnh núi này, nhưng theo những dấu vết để lại thì có vẻ họ đi rất vội vàng. Trương đại quân thở dài. Hey, có thể không vội được sao, vừa mới trở về từ cõi chết mà, chắc phải bôi mỡ vào chân mà chạy ấy. Viên mục giả nhìn một cành cây bị bẻ gãy, cậu nói. Chỉ mong mọi chuyện không phát triển theo hướng xấu nhất. Trường Khai hỏi với vẻ hơi mệt mỏi. Đã nhiều vậy rồi, còn có thể xấu đến mức nào nữa? Tằng Nam Nam đi ở chính giữa bền nói nhỏ. Có thể xấu đến mức vô hạn. Nếu như chúng ta không gặp được bọn họ, còn ngũ trí hồng cũng đúng lúc bỏ qua đám người đó. Nếu như trong bọn họ có một người bị cắn bị thương, mà người đó về đến trong huyện mới phát bệnh. Đến lúc đó, toàn bộ huyện địa bảo sẽ trở thành vùng bị dịch. Một khi công tác phòng dịch không chú đáo Vùng bị dịch sẽ mở rộng vô hạn Hoắc nhiễm đột nhiên Cắt ngang tầng nam nam Trong lời nói mang theo vẻ kiên định Đừng nói nữa Có chúng ta ở đây thì sẽ không để chuyện đó xảy ra Hoắc nhiễm mặc dù nhát gan Nhưng cậu ta nói câu này không hề sai Viên mục Giả mặc dù Vừa mới gia nhập số 54 không lâu Nhưng cậu đã mơ hồ hiểu được Ý nghĩa tồn tại thật sự của tổ chức này Lúc này đoàn phòng Đi tới bên cạnh Hoắc nhiễm Anh ta vỗ vai cậu ta và nói Tiểu nhiễm nói rất đúng Có chúng ta ở đây Tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát triển thành như vậy Viên mục giã cười thầm Đội trưởng đoàn đúng là không lúc nào Quên chuyện phải cổ vũ sĩ khí nhỉ Đoạn đường sau đó vô cùng thuận lợi Bọn họ tiếp tục lần theo dấu vết Của những người kia một ngày một đêm Rốt cuộc Vào lúc cuối cùng Cũng tìm được 6 người đang mất tích kia Nhưng điều làm mọi người bất ngờ Là trong số 6 người đó Lại không có ai bị cắn cả Điều này có thể xem như là một điều kỳ diệu Theo lý thuyết Thì dù mấy người viên mục dã Cô mọc thành bốn chân Cũng không đuổi kịp những người này Nhưng sáu người đó cũng phải đối mặt Với vấn đề cạn kiệt thức ăn nước uống Cho nên gần như bọn họ Chỉ dịch chuyển về phía trước được một chút Mà mấy người ở số 54 lại khác Bọn họ dù ăn uống ít đi Nhưng tốc độ lại không hề chậm Cho nên mới có thể bắt kịp sáu người mất tích đó Vào lúc quan trọng nhất thì đoàn phòng dẫn mấy người sống sót tụ tập với ngũ trí hồng. Tất cả mọi người đều gần như đã kiệt sức. Nếu còn kéo dài thêm một ngày, thì chỉ sợ mấy người đoàn phòng cũng rất khó tiếp tục kiên trì. Có ba chiếc xe cứu thường 120 đến hỗ trợ. Ngũ trí hồng để toàn bộ 12 người lên xe đến bệnh viện. Trương Đại Quân và Trương Khai ngồi lên xe một lúc là cùng ngủ tiếp đi. Mấy người bọn họ đã quá mệt. Có lẽ do phải tiêu hào đến phần năng lượng cuối cùng Nhưng bên trong đó cũng có hai người là ngoại lệ, chính là viên mục dã và đoàn phong. Không biết tại sao mà hai người không hề có biểu hiện quá mức mệt mỏi, đặc biệt là viên mục dã Trước đó, lúc còn ở trên núi, vì thức ăn thiếu thốn nên cậu gần như không ăn gì. Cuối cùng hoắc nhiễm về ép buộc thì viên mục dã mới miễn cưỡng ăn một chút lương khô. Viên mục dã biết chuyện này rất không bình thường, nhưng trong nhất thời cậu lại không tìm được nguyên nhân vì sao mình không thấy đói. Sau khi 12 người bao gồm cả những người ở số 54 làm kiểm tra, ngoại trừ viên mục giã ra thì không ai có vấn đề gì lớn. Trên cơ bản, họ chỉ cần chuyển một chút dinh dưỡng là có thể xuất viện, nhưng viên mục giã lại không được, bởi vì cậu thật sự bị người lây nhiễm cắn. Chỉ tiếc điều kiện chữa bệnh của bệnh viện chỗ đó cực kỳ thiếu thốn. Không thể nào kiểm tra được virus trong người viên mục giã đã bị thuốc ức chế chặn lại hay chưa. Cuối cùng, sau khi xin chỉ thị từ tiến sĩ Lâm, Đoàn phong quyết định, sau khi huyện địa bảo ổn định lại, thì một ngày sau sẽ lập tức dẫn viên mục giã chạy về. Thật ra viên mục giã cảm thấy vẫn ổn, ngoại trừ việc không muốn ăn giả thì cậu không có cảm giác khó chịu nào khác. Bệnh viện huyện cũng không dám tiến hành điều trị cho viên mục giã, bọn họ sợ sẽ bị phản tác dụng. Vì thế tạm thời để cậu trong phòng cách ly, đến tận lúc nào rời khỏi mới thôi. Mặc dù bệnh dịch lần này đến vừa nhanh vừa mạnh, nhưng đã bị khống chế rất kịp thời. Vì thế lãnh đạo huyện cùng trung tâm phòng bệnh của tỉnh đều biểu thị cảm ơn đối với nhóm người số 54. Đồng thời bọn họ cũng phái người lên núi, lấy thôn tiến lên làm trung tâm, rồi từ đó xử lý trừ dịch trong khu vực bán kính 5 số. đồng thời hoàn toàn biến nó thành vùng cấm. Trong vài năm tới, chắc sẽ không cho phép du khách tiến vào. Còn mấy người lây nhiễm trong bệnh viện trước đó, mặc dù có mấy chuyên gia trên tỉnh chữa trị cho bọn họ, Nhưng hiệu quả lại không hề lạc quan Chắc cũng không kiên trì được vài ngày nữa Vào ban đêm Mấy người số 54 Cũng không có ai trở về khách sạn để nghỉ ngơi Mọi người đều ngồi chơi với viên mục giá Ở phòng cách ly Bọn họ tụ tập chơi trò giết người sói Cười nói vui vẻ đến tận nửa đêm Viên mục giá thấy cũng đã khuya bèn khuyên mọi người Mọi người về nghỉ ngơi hết đi Đã vài ngày không được ngủ ngon rồi còn gì Phát nghiệm nghe vậy thì cố mở mí mắt đang muốn khép lại và bảo Không sao đâu anh, anh muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi bọn em đều ở đây với anh, yên tâm đi Viên mục dã thầm cười khổ Cậu hiểu là những người này lo lắng virus trong người cậu có thể bộc phát bất cứ lúc nào cho nên vẫn luôn canh chừng cho cậu Nhưng vấn đề là bọn họ cứ chơi nhiều vậy thì viên mục dã không thể nào ngủ được Thế là cậu đành quay ra nhìn đoàn phòng xin giúp đỡ Đoàn phòng nhận được ánh mắt cầu cứu của viên mục giã Đành cười bảo với mọi người Được rồi, hôm nay đến đây thôi Mọi người về khách sạn ngủ đi Để tôi ở lại đây là được rồi Hoặc nhiễm còn muốn nói gì đó Thì đã bị đoàn phong chỉ đích dành Đặc biệt là cậu Ngày mai còn phải lái xe đó Mau về ngủ đi Lời nói của đoàn phong đúng là có trọng lượng Anh ta vừa nói xong Là mọi người đã ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh Chỉ còn lại hai người đoàn phong và viên mục Dã Trong nhất thời Phòng bệnh đã khôi phục lại về yên tĩnh vốn có Viên mục giã thoáng thở dài Sau đó chỉ vào một chiếc giường trống và nói Anh cũng ngủ sớm đi Mấy ngày qua tất cả đều mệt muốn chết rồi Đoàn phòng cũng không khách sáo Anh ta thả người ụt một cái xuống giường rồi bảo Cậu không ngủ à Viên mục giã cười lắc đầu Có chứ tôi đi rửa mặt trước đã rồi mới ngủ Đoàn Phong cười mắng Đi nhanh lên Xong sớm còn nhanh đi ngủ sáng sớm mai chúng ta phải lên đường đấy viên mục Giả đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cậu hơi mê man nhìn mình qua gương trong lòng cũng thấy hơi hoang mang. mấy người bệnh ở cùng trong bệnh viện đều không sống nổi qua vài ngày cho nên rất nhanh viên mục Giả sẽ trở thành người duy nhất trên đời mang loại virus đáng sợ đó nghĩ đến đây viên mục Giả cúi đầu nhìn vết thương đang khép lại trên cổ tay mặc dù trước đó Tăng nam nam đã băng bó cho cậu lúc còn ở trên núi Nhưng sau khi quay về bệnh viện, bác sĩ ở đây đã xử lý cho viên mục dã hai lần, đồng thời còn khâu vài mũi. Đừng nhìn bên ngoài viên mục dã không khẩn trương như mấy người hoắc nhiễm, nhưng trong lòng cậu không hề bình tĩnh như thế. Nếu nói không khẩn trương thì đều là giả cả. Sở dĩ viên mục dã không biểu lộ ra bên ngoài hoàn toàn là vì không muốn để người khác phải lo lắng. Bởi vì đến bây giờ, loài người vẫn không biết một chút nào về loại virus biến dị này. chưa được nói tới phương pháp cứu chữa. Mặc dù mọi người đều đặt hy vọng vào tiến sĩ Lâm và cảm thấy nhóm nghiên cứu khoa học của anh ta có thể giải quyết vấn đề này, nhưng rút cuộc có được hay không thì không ai có thể nói được. Sau khi rửa mặt, viên mộc dã giấu kỹ toàn bộ những tâm sự vừa rồi. Cậu chuẩn bị về phòng bệnh ngủ một giấc, mặc kệ có ngủ được hay không, cứ nằm xuống trước rồi tính tiếp. Không ngờ trong nháy mắt, khi viên mộc dã ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác tiếng tim đập khó hiểu kia lại xuất hiện một lần nữa. Viên mục Giã bị dọa đứng sững tại chỗ. Sau khi vào bệnh viện, Viên Mộc Giã vẫn muốn tìm chút thời gian đi xem hai người làm lý. Chủ yếu là cậu muốn thử xem khi mình ở gần bọn họ thì có thể nghe được âm thanh thình thịch kia không. Nhưng sau khi Viên mục Giã nhập viện vì bận rộn mà đã quên mất chuyện này. Bây giờ đột nhiên lại nghe được âm thanh đó, việc đầu tiên mà Viên Mộc Giã nghĩ đến. Là mấy người lây nhiễm đang bị cách ly, đã có cá lọt lưới. Viên mục giã biết lúc này mình không thể rối loạn. Thế là sau khi bình tĩnh lại, cậu kéo cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài. Âm thanh đó cách viên mục giã không quá xa, hơn nữa còn từ từ đến gần. Khi cậu đi vào hành lang, chỉ thấy một bóng người bỗng lấy lên, giống như tiến vào một gian phòng bệnh ở cuối hành lang. Phòng bệnh của viên mục giã nằm trong tầng. Mà bệnh viện mới để riêng trước đó không lâu Theo lý thuyết tại tầng này Sẽ không có bệnh nhân khác Hơn nữa trước đó đoàn phòng cũng đã trao đổi Với bên bệnh viện Tình huống của viên mục giã rất đặc biệt Cứ để người của số 54 chăm sóc là được Cho nên ở đây Đáng lẽ ra phải không có nhân viên y tế Xuất hiện mới đúng Nhưng viên mục giã vừa nhìn bóng dáng Của người vừa rồi Dường như là một bác sĩ mặc áo khoác trắng Đương nhiên viên mục giã cũng không thể chắc chắn là tiếng tim đập vừa nghe được có thuộc về người kia hay không? cho nên cậu tiếp tục lần theo âm thanh đi về phía trước. khi Viên Mục Giả đi vào cửa phòng bệnh mà người kia vừa đi vào, cậu phát hiện cửa phòng đang mở, một số âm thanh lách cách truyền ra từ bên trong. Viên Mục Giả nghiêng đầu nhìn thử, thì thấy một người trông như bác sĩ nam đang quay lưng về phía cậu và làm gì đó trong nhà vệ sinh. theo lý thuyết thì động tác của Viên Mục Giả lúc đó đã rất nhẹ. chắc chắn đối phương không thể dễ dàng phát hiện mới đúng. Không ngờ người kia giống như mọc mắt sau gáy vậy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về viên mục dã Đó là một khuôn mặt vô cùng tái nhợt, chắc tầm 40 tuổi. Nếu như viên mục dã không nhớ nhầm, trước khi bọn họ lên núi, đã từng gặp người này trong bệnh viện. Viên mục dã hỏi với giọng tràn đầy nghi ngờ. Anh, đang làm gì thế? Tầng này không phải đã bị cách ly à? Bác sĩ thấy người đến là viên mục dã bên cố giả vờ bình tĩnh nói không có gì ban ngày tôi bị rời mất một thứ ở đây nên lúc này đến tìm hắn đang nói dối bởi vì viên mộc giả nghe rất rõ ràng tiếng tìm đập nhanh hơn do khẩn trương nhưng trước đó viên mộc giả đã nghe được những tiếng tìm đập đều cực kỳ chậm chạp và ổn định còn người trước mặt này lại khác tiếng tìm của hắn ta vừa nhanh vừa vội viên mộc giả cũng không nghĩ ra Tại sao mình lại có thể nghe được tiếng tim đập của người này? Chẳng lẽ hắn là một người lây nhiễm còn chưa phát bệnh? Nghĩ đến đây, viên mục dã bền hỏi thử. Anh đang tìm gì thế? Có cần tôi giúp không? Người kia nghe xong vội vàng trả lời. Không cần, tôi tìm được rồi, đang chuẩn bị đi đây. Sau khi nói xong, hắn vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ra thì sượt qua người viên mục dã Đúng lúc này, đoàn phong đợi mãi không thấy viên mục dã quay về phòng bệnh, nên đi ra tìm. Vừa đúng lúc anh ta nhìn thấy cảnh tượng này Thế là vội vàng dùng ánh mắt hỏi viên mộc dã Xem có chuyện gì xảy ra Viên mộc dã thấy thế khẽ lắc đầu với đoàn phong Sau đó hô Vị bác sĩ này Có phải anh đã bị cắn không Viên mộc dã vừa nói xong câu này Người đàn ông vừa rồi còn đi từng bước một Giờ lại bất ngờ tăng tốc Và chạy về hướng cầu thang Viên mộc dã thấy vậy bèn hô to với đoàn phong Mong ngăn hắn lại Hắn đã bị cắn Đoàn phong nghe thế thì không hề nương tay, anh ta đuổi theo nhanh như chớp. Khi viên mộc dã chạy đến đầu cầu thang, thì thấy người đó đã bị đoàn phong giữ chặt trên mặt đất. Người đàn ông này hoảng loạn gào thét: Thả tôi ra, tại sao lại bắt tôi? Viên mộc dã đi tới gần rồi chậm rãi ngồi xuống. Tiếp đó từ tốn nói. Tôi muốn hỏi một chút xem có phải anh đã bị cắn không, anh chạy làm gì thế? Người đó cũng không trả lời vấn đề của viên mộc dã, mà chỉ liên tục dãy ruộng. Nhưng người đang giữ hắn là đoàn phong thì làm sao có thể dễ dàng thoát được. Viên mục dã thấy hắn không chịu trả lời vấn đề của mình. Thế là không nể nang nữa mà dơ tay cởi cúc áo của hắn ra. Khi viên mục dã nhìn thấy làn da của người đó cậu hiểu ngay vừa rồi hắn trốn ở trong nhà vệ sinh của phòng bệnh chống để làm gì. Hắn đang trang điểm cho mình. Hóa ra làn da của hắn biến thành cực kỳ ghê rợn rồi. Các điểm lấm tấm màu đỏ mọc khắp nơi. Viên mộc dã nhìn đến đây thì đưa tay vuốt mặt hắn một cái và khuôn mặt tái nhợt đó hiện ra nhan sắc lúc ban đầu. Đúng là trên mặt cũng mọc đầy chấm đỏ giống trên người. Người này họ tôn là một trong số các bác sĩ phụ trách hai người làm lý. Hai ngày trước, trong một lần kiểm tra phòng do hắn sờ sót nên đã bị làm dù hiền gây thương tích. Mặc dù hắn đã lập tức xử lý phòng dịch nhưng vào buổi đêm thân thể hắn vẫn xuất hiện nhiệt độ bất thường và trên da nổi nhiều chấm đỏ. Hắn cũng biết tình huống của hộ lý lúc trước, hắn sợ mình cũng sẽ bị cách ly, rồi chờ chết. Cho nên vẫn luôn không dám nói với ai, nhưng chấm đỏ trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn xuất hiện cả trên mặt. Thế là hắn trộm phấn của vợ, rồi xoa lên mặt để tạm thời che giấu. Hôm nay đến lượt hắn trực ca đêm, hắn lo rằng phần lót trên mặt bị trôi đi, nên một mình lặng lẽ đi đến tầng của viên mục dã để hóa trang dày hơn, không ngờ bị viên mục dã tóm gọn. Sau khi bác sĩ Tồn bị bệnh viện khống chế, viên mục giã đi đến gặp hắn một lần, bởi vì hắn là người lây nhiễm duy nhất, vẫn còn có thể trao đổi một cách bình thường, cho nên viên mục dã phải tranh thủ thời gian để hỏi một vấn đề, đó chính là tại sao lúc trước hắn lại có thể phát hiện viên mục dã đang đứng phía sau. Chuyện đã đến nước này, bác sĩ Tồn tự nhiên cũng không giấu giếm điều gì. Hắn nói, Lúc viên mục giã tới gần thì đã nghe được tiếng tim của viên mục dã đang đập. Sau khi viên mục dã có được đáp án, cậu không nói gì thêm mà đi luôn. Xem ra, người bị nhiễm loại virus này có thể thông qua biện pháp như vậy để cảm ứng đối phương. Hoặc là nói, hai vật dẫn có virus đang cảm ứng lẫn nhau. Thật ra, nếu bác sĩ Tôn báo cáo sự thật ngay lúc bị thương, vậy thì thuốc ức chế virus trong tay bọn họ có thể dễ cứu được mạng sống của hắn. nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Sáng sớm hôm sau, khoác nhiễm lái xe đến bệnh viện đón người. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, viên mục dã càng không thể ngủ được. Mặc dù bây giờ cậu không có triệu chứng phát bệnh nào, nhưng việc virus đang ở trong người là sự thật không thể nào thay đổi. Trên đường về, viên mộc dã luôn buồn rầu không vui. Bất kể trương khai và trương đại quân chiêu trọng thế nào, cậu cũng chỉ cười nhạt một tiếng rồi không hề có phản ứng gì nữa. Hoặc nhiễm thấy dáng vẻ này của viên mục dã Thì trong lòng càng tràn đầy ấy nấy Cho nên cậu ta vẫn thúc giục đoàn phong Nhanh chóng gọi cho Tổng Giám Đốc Lâm Để bên đó gấp rút tách rời virus cho viên mục dã. Thật ra không cần cậu ta dục Thì đoàn phong cũng đã nói hết tình hình bên này Cho Tổng Giám Đốc Lâm biết rồi Phía bên đó cũng đã chuẩn bị xong Chỉ cần bọn họ vừa về đến Là lập tức tiến hành chữa trị Quan trọng là kết quả sau cùng Chẳng ai có thể đoán được Trên đường về, viên mục giã gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy Mấy hôm nay đi công tác, vẫn chưa có cơ hội gọi điện cho người ta Đúng là hơi xấu hổ Viên mục giã đoán rằng, lần này có trở về Thì chắc cũng không thể về nhà ngay được Cho nên cậu nói qua tình hình cho Pháp Y Diệp biết Đồng thời, nhờ anh ta chăm sóc Kim Bảo vài ngày Còn chuyện mình bị lây nhiễm virus Viên mục giã cũng không nói cho Diệp Dĩ Nguy biết Bởi vì cậu không biết chuyện này có được phép nói cho Pháp Y Diệp biết không? Cho nên, viên mục giã chỉ nói qua điện thoại là công việc phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về. Sau khi dập máy, viên mục giã nghe thấy đoàn phong cười hỏi, là người bạn giúp cậu nuôi chó à? Viên mục giã nghĩ thầm trong lòng, Diệp Dĩ Nguy có tính là bạn của mình không nhỉ? Ừ, xem như vậy đi, thế là cậu gật nhẹ đầu. ờ là anh ta Bạn bè của tôi không nhiều Nên trong khoảng thời gian ngắn Không tìm được ai giúp chăm sóc kim bảo Không ngờ đoàn phong lại bảo Sau này khi gặp tình huống như vậy Cậu có thể đưa chó đến số 54 Để đầu bếp lưu chăm nó giúp cậu là được Con sóc mà cậu đưa nam nam Cũng là nhờ ông ấy chăm sóc mấy ngày qua đấy Viên mục giã cười không nói gì Cậu biết con sóc nhỏ Không thể so sánh với con chó to được Đầu bếp lưu đã khá cao tuổi Nhỡ mà bị Kim Bảo làm cho té ngã Thì rất phiền phức So sánh kiểu này thì cậu càng yên tâm hơn Khi giao nó cho Diệp Dĩ Nguy chăm sóc Lúc trở lại số 54 Tiến sĩ Lâm đã về sớm hơn bọn họ Đầu tiên anh ta xét nghiệm máu Chờ viên mộc dã Để xem virus trong cơ thể cậu Có giống với trong cơ thể hai người lam lý không Nhưng kết quả xét nghiệm Lại làm tất cả mọi người đều giật mình Virus trong người viên mộc dã Đã xuất hiện biến dị rất rõ ràng Nó khác hoàn toàn với virus được rút ra trước đó từ hai người Lam và Lý. Tất cả mọi người không hề nghĩ đến kết quả này bởi vì trước khi bọn họ vội vàng quay về thì tiến sĩ Lâm đã dùng mẫu virus để thí nghiệm trên động vật. Thí nghiệm chứng minh là hoàn toàn có thể bóc tách virus nhưng bây giờ virus trong cơ thể viên mục dã lại xuất hiện biến dị vậy những thí nghiệm trước này đều lãng phí. Đoàn phong câu mày hỏi tiến sĩ Lâm là do thuốc ức chế virus gây ra." À? Tiến sĩ Lâm lắc đầu bảo, "Hiện giờ khó mà nói được, có thể là lý do này, cũng có thể liên quan đến người bị lây nhiễm, bởi vì trước đó tôi cũng đã dùng thuốc ức chế trên động vật, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống biến dị bao giờ." Đoàn Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Vậy với tình huống bây giờ của cậu ấy thì còn có thể tiến hành bóc tách virus không?" Tiến sĩ Lâm thở dài. Với tình huống bây giờ của viên mục Dã, tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm. Đợi tôi rút mẫu máu từ cơ thể cậu ấy ra, rồi làm vài lần thí nghiệm mới tính tiếp được. Hơn nữa, tôi quan sát tình trạng hiện giờ của viên mục Dã, Dường như con virus này không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ta. Đoàn phong hỏi ngược lại. Không phải như thế, từ lúc bị cắn đến giờ, viên mục Dã không hề cảm thấy đói. Thậm chí nhìn thấy đồ ăn lại không hề muốn ăn. Đây mà gọi là không bị ảnh hưởng à? Tiến sĩ Lâm cười đáp. Không thể không có một chút ảnh hưởng nào được. Nếu như tôi không đoán sai, thân thể cậu ấy sẽ lần lượt xuất hiện một chút thay đổi về sinh lý. Nhưng tôi tin rằng có thể khắc phục được những vấn đề này. Về điều này thì chắc cậu là người có quyền lên tiếng nhất. Cậu có thể hướng dẫn tiểu viên một chút. Nghe tiến sĩ Lâm nói như vậy, Đoàn phong đột nhiên sầm mặt, trong mắt hiện lên sự hung ác. Tiến sĩ lầm lập tức nói tránh đi. Không muốn ăn, không có nghĩa là không ăn được. Điều này cũng giống với chuyện bệnh nhân uống thuốc vậy. Chỉ cần có thể sống, dù thuốc khó uống, vẫn có thể nuốt xuống, vì người ta cho rằng thuốc đó có thể cứu mạng. Lúc này viên mục dã đang cởi trần, nằm trong phòng thí nghiệm tại số 54. Trên người cậu treo đầy dây dẫn và điện cực, đủ mọi màu sắc. Mặc dù vừa rồi Tổng Giám Đốc Lâm nhìn số liệu kiểm tra xong, không nói rõ tình huống cho viên mục giã biết, nhưng từ nét mặt của anh ta, cậu có thể nhận ra kết quả không quá lạc quan. Tăng Nam Nam đi đến, giúp viên mục giã gỡ điện cực trên người ra, và nói, Tổng Giám Đốc Lâm nói có thể đi rồi, tôi dẫn anh đi ăn gì trước đã. Viên mục giã vừa nghĩ đến chuyện ăn cơm là trong lòng lại thấy buồn nôn. Cậu lắc đầu theo bản năng, Không cần, bây giờ tôi không thể đói. Tăng Nam Nam nghe lời cậu nói mà thân hình cứng lại một chút. Sau đó quay đầu lạnh lùng bảo cậu Đợi đến lúc anh muốn ăn rồi mới đi ăn thì chắc là anh đã chết đói vì thiếu dinh dưỡng từ lâu rồi. Viên mục giã thấy cũng có lý. Nghĩ lại thì dường như lâu rồi cậu không nghiêm túc ăn một cái gì. Trước đó toàn ăn kiểu đối phó. Ăn cũng không nhiều nên chỉ miễn cưỡng duy trì năng lượng tiêu hao. Nghĩ tới đây Viên mục giã đành chấp nhận đi theo Tầng nam nam tới nhà ăn. Vừa vào, cậu đã thấy đám hoác nhiễm chờ sẵn nợ đó từ lâu. Trước đây viên mục giã cũng đã ăn ở chỗ này vài lần. Tuy chất lượng có hơn nhà ăn ở đơn vị cũ, nhưng cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Không ngờ hôm nay không biết vì sao, cơm nước thịnh soạn hơn nhiều, chất lượng đề cao vài lần. Đồ ăn vừa bê lên, Trương khai và Trương đại quần, ai nấy đều xoa tay xoa chân, nếu như không phải đoàn phòng còn chưa đến. Chắc bọn họ đã cắm đầu ăn rồi. Hoắc nhiễm là người khá tinh tế nên thấy hơi lạ, bền hỏi. Thức ăn hôm nay hơi khác. Tầng Nam Nam vừa nhìn là biết nên lạnh lùng nói. Có ăn thì ăn đi. Cậu xem Trương Khai và Trương Đại Quân đâu có nói lung tung nhiều đến thế. Hoắc nhiễm nghe mà cảm thấy hơi không phục. Không phải dịp năm mới, không phải ngày lễ. Đội trưởng đoàn không có việc gì mà lạnh định nọt. Chắc chắn không phải lừa đảo thì khẳng định là làm gì xấu đây. Hoắc nhiễm vừa dứt lời, giọng nói của đoàn phong đã vang lên ở cửa. Tên nhóc thối này, tôi mà còn cần nịnh nọt các cậu à? Hoắc nhiễm nói xấu đội trưởng đoàn, nhưng bị tóm gọn, cậu ta uốn lưỡi ba lần rồi nói lại. Em nói bác Lưu đấy chứ, đâu có nói anh. Đoàn phong cười mắng. Biến, tiêu chuẩn cơm nước là bác Lưu sắp xếp à? Sau khi đoàn phong ngồi xuống, mọi người bắt đầu động đũa. Nhưng viên mục giả lại nhìn món ăn trên bàn, vơi vẻ mặt chán ngán. Rồi chậm chạp không động đũa Đoàn phong quay đầu hỏi Sao thế không hợp khẩu vị à Viên mục dã lắc đầu Miễn cưỡng gấp lên một miếng sườn Do dự một chút cuối cùng vẫn cho vào miệng Cũng may lần này không phun ra máu như lần trước Viên mục dã nhai một hai cái Rồi nuốt luôn cả miếng xuống trương khai ở bên cạnh Nhìn mà không chịu được Cậu ta thấy lạ bền hỏi Sườn lợn rán ngon như vậy Sao anh cứ như đang uống thuốc đắng vậy Anh có biết sườn bây giờ bao nhiêu tiền một cân không? Đúng là phí của trời. Viên mục Dã cười xấu hổ. Gần đây tôi ăn không thấy ngon, tôi vẫn thích một chút thức ăn chay thanh đạm. Đoàn Phong nghe vậy thì đẩy một đĩa rau xanh xào nấm đến trước mặt Viên Mộc Dã và bảo: Cái này khá hợp khẩu vị của cậu đấy, ăn nhiều mấy miếng đi. Viên Mộc Dã đang muốn đợi một lúc nữa mới ăn, nhưng Đoàn Phong lại nhìn chăm chăm vào cậu. Thế là cậu đành kiên trì gấp một miếng nấm hương nhét vào miệng, lần này đến cả nhai cũng không làm, mà nuốt luôn. Bởi vì miếng nấm này hơi to, viên mộc dã suýt nữa bị nghẹn, hoặc nhiễm ở bên cạnh, đưa ngay một cốc nước mới giúp viên mộc dã miễn cưỡng nuốt nó xuống. Lần này đến cả người không có đầu óc như Trương Khai, cũng không nhịn được. Cậu ta nhìn viên mộc dã chầm chầm rồi nói, Viên, anh định đi xuất ra chắc, tại sao cái gì cũng không thích ăn vậy? Viên mộc dã thầm cười khổ. Kể cả xuất gia cũng phải ăn cơm chứ, nhưng bây giờ cậu thật sự không nuốt được thứ gì hết. Đúng lúc này, đầu bếp lưu bê một bát chứa thứ gì đó đen xì đến và đặt ngay trước mặt viên mục dã. Tiểu viên, đây là tôi dựa theo thực đơn của Tổng Giám Đốc Lâm để làm cho cậu bắt canh dinh dưỡng, cậu thử uống xem có hợp khẩu vị không. Đối mặt với ánh mắt suốt ruột của cả đám người, viên mục dã chỉ có thể một lần nữa cố uống một ngụm. Không ngờ lần này không khó uống như mấy lần trước đó, viên mục giả lại uống thêm một ngụm rồi nói: "Mùi vị này không tồi, uống rất ngon." Không ngờ đầu bếp Lưu Nghệ xong, khóe miệng lại hơi nhăn một cái, sau đó bất đắc dĩ nhìn Đoàn Phong, anh ta cũng hết cách, nhún vài đáp: "Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể ăn một miếng." Trương Đại Quân ngồi đối diện với viên mục giả, nhìn thấy rốt cuộc cũng có thứ làm cậu thích ăn, thì rất tò mò. không biết đây là bát canh dinh dưỡng gì, anh ta yêu cầu viên mục dã nhất định phải để phần cho mình một ít. Viên mục dã nghe vậy, cũng hào phóng đầy bát canh đến cho anh ta uống. Sau khi Trương Đại quân uống một ngụm, vẻ mặt anh ta cực kỳ quái dị, giống như hết sức miễn cưỡng mới nuốt được. Trương Khai còn liên tục bảo: "Thế nào, có mùi vị gì không? Có phải còn ngon hơn sơn hào hải vị không?" Không ngờ Trương Đại quân lại liên tục lắc đầu, ăn ngon cái bà cậu ấy. Chả có mùi vị gì cả, còn hơi tanh nữa. Đây mà là canh dinh dưỡng à? Viên, cái này mà cậu cũng nuốt được. Viên Mộc Dã cười ngu ngờ. Khẩu vị của tôi bây giờ vô cùng thanh đạm, tôi thích ăn mấy thứ đồ không có mùi vị gì cả. Trường Khai vẫn không tin, anh ta giữ chặt đầu bếp lưu rồi hỏi. Bác lưu, đây là bát canh gì vậy? Lúc này đầu bếp lưu cũng cười nhăn nhó. Tôi dựa vào thực đơn mà tiến sĩ Lâm đưa, trộn dinh dưỡng thành cháo. và không thêm bất cứ gia vị gì. Viên mục giả nghe vậy mà thầm giận mình, cậu vội quay đầu nhìn đoàn phong, và ra hiệu hỏi, xem đây là có chuyện gì xảy ra. Đoàn phong cười đáp, Tổng Giám Đốc Lâm nói, đầu lưỡi cậu bây giờ rất nhạy cảm, nó vô cùng mẫn cảm với mùi vị, nên khi ăn đồ ăn bình thường, mới cảm thấy khó nuốt. Còn thực đơn anh ta đưa cho đầu bếp lưu, thật ra là danh sách dinh dưỡng, mà thân thể cậu cần bổ sung. Không có công thức bí mật nào Nếu như muốn nói có bí mật Đó chính là không được thả bất cứ giả vị kích thích vị giác nào vào Viên mục Dã nghe xong bèn nhìn vào bát canh dinh dưỡng màu đen Sau đó yên lặng ăn nốt nửa bát còn lại Những người khác nghe đoàn phong nói xong Thì đều mất đi hứng thú với bát canh dinh dưỡng này Họ tập trung ăn những món ngon trên bàn Nhưng chỉ có viên mục Dã là tự mình biết Cậu không tin dù chỉ một chữ trong lời nói của đoàn phong Đúng là đầu lưỡi của viên mục giã Bây giờ rất mẫn cảm Nên có thể nuốt được loại thức ăn không có hương vị này Nhưng trong lòng viên mục giã Rất rõ Mình không ăn được không phải vì hương vị Mà là do cậu không thấy đói Đối với một người không thấy đói Dù có đặt cả bàn mãn hắn Toàn tịch trước mặt Thì người đó cũng không ăn được Viên mục giã bây giờ có thể ăn được bát canh dinh dưỡng này Hoàn toàn vì không coi nó là đồ ăn Mà chỉ xem như là nước Hoặc coi nó thành thuốc là thứ thuốc dinh dưỡng không ăn dễ chết, mà không phải là một món ngon có thể khiến người ăn sung sướng. Sau khi ăn cơm xong, tiến sĩ Lâm gọi viên mục Dã vào phòng làm việc của mình, dường như muốn nói tình trạng cơ thể của cậu. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng. Viên mục Dã đã hỏi thẳng, Tổng giám đốc Lâm, không cần nói mấy câu ăn ủi, anh chỉ cần nói sự thật cho tôi biết, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa là được. Tiến sĩ Lâm rất ngạc nhiên, anh ta cười nói, Để cậu phải khẩn trương rồi Chuyện không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu Đúng là bây giờ Virus trong cơ thể cậu xuất hiện biến dị Cho nên không thể bóc tách được Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời thôi Chúng tôi đang dùng mẫu virus trong người cậu Làm thí nghiệm Nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết Viên mục giã gật đầu Vậy là tốt rồi Ngày anh nói như vậy thì tôi yên tâm Tôi có thể về nhà không Tiến sĩ Lâm suy nghĩ rồi nói Đương nhiên là được Nhưng cậu phải nhớ kỹ Cậu bây giờ là một người mang mầm bệnh Cái này cũng giống như viêm gan Hoặc HIV vậy Máu của cậu có khả năng truyền nhiễm Cho nên Giọng viên mục rã hơi trầm xuống Tôi biết rồi Sau này tôi sẽ chú ý Tiến sĩ lầm than nhẹ Cậu cũng không cần quá áp lực Tôi sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết Đúng rồi Cậu bây giờ ngoại trừ không muốn ăn đồ ăn ra thì còn thấy trên người có chỗ nào lạ nữa không viên mục giã suy nghĩ rồi trả lời trước mắt chỉ có điều đó thôi còn sau này xuất hiện phản ứng nào khác thường thì tôi không nói trước được tiến sĩ lầm nói không sao, cậu không cần quá lo có vấn đề nào thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó cậu xem không phải chúng ta đã giải quyết được chuyện cậu ăn không ngon sao đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu Ra khỏi phòng của tiến sĩ Lâm Viên mục giã thoáng nhìn đồng hồ Đã hơn 10 giờ tối Cậu định đi gặp đoàn phong Để nói cho anh ta biết Là mình muốn về nhà trước Không ngờ viên mục giã vừa mới lên tầng 4 Thì khung cảnh quen thuộc Lại biến mất một lần nữa Thay vào đó là kiến trúc cũ kỹ Mà viên mục giã nhìn thấy lần trước Cậu ngạc nhiên mấy giây Sau đó bất đắc dĩ thở dài Đây là lần thứ hai Viên mục giã nhìn thấy cảnh tượng này Cho nên cậu không ngạc nhiên như lần trước Mà đứng tại đầu hành lang Chờ cảnh tượng lần trước xuất hiện Âm thanh trà tấn Tiếng gầm gừ, Hai bình sĩ với khuôn mặt mơ hồ Tất cả đều xuất hiện trong mặt viền mục Dã. Cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên Khi nhìn những oan hồn này Diễn lại lịch sử năm đó Đến tận lúc căn phòng 401 năm Lại chuyển ra từng tiếng kêu thảm thiết Viền mục giã đi đến cạnh cửa Vì cậu muốn nhìn thử xem người đàn ông có thể nhẹ nhàng kéo đất dây thừng đó là ai sau khi chờ một lúc người đàn ông cả người đầy máu kia đúng là đã đi ra khỏi phòng hắn trông giống như ác quỷ từ địa ngục về cả người đầy rát khí khiến những người gặp được chỉ muốn trốn ngay lập tức lần này viên mục giả cẩn thận quan sát đặc điểm hình dáng của người này hắn có vóc dáng khoảng hơn một m tám, cao hơn viên mục giả một chút trên người Mặc một chiếc áo khoác ngắn Có vạt màu xanh Dưới chân là một đôi giày đã cũ Nhìn qua biết ngay Đây là một người luyện võ Tiếc là trên mặt người này Đầy máu đen Cho nên trong nhất thời Viên mục giả không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn Thế là cậu tò mò đi theo sau lưng người đàn ông này Để xem sau đó Hắn đã làm gì Từ trường tư duy còn sót lại ở đây Có thuộc về hắn hay không Không biết tại vì sao Mà viên mục giả luôn cảm thấy Ánh mắt hung tàn của người đàn ông này Có đôi chút quen thuộc Dường như cậu đã gặp ở đâu rồi Nhưng khi viên mục giả lục lại toàn bộ trí nhớ Có quan hệ với tội phạm trong đầu mình Thì xác nhận là không hề có người này Không ngờ đúng lúc này Cửa phòng 4015 đột nhiên bị mở ra Một người áo đen đầu đầy máu Lào đảo chạy ra rồi hết to Người đâu mau đến đây Phạm nhân chạy trốn rồi Người kia lúc đầu cũng định rời đi Nhưng nghe thấy thế, lại lập tức quay về. Sau đó, hắn bóp ngay lấy cổ người áo đen kia. Một tiếng rắc vang lên. Người đàn ông áo đen nháy mắt đã tắt thở. Sức mạnh đôi tay của người này đúng là khủng khiếp. Vậy mà có thể dùng một tay bóp gãy cổ người khác. Mặc dù có rất nhiều cao thủ trong phim ảnh, có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng dù sao đó cũng là đóng phim. Trên thực tế, rất ít người có thể làm được. Nhưng điều làm viên mục dã giật mình không phải là điều này mà đó là ánh mắt của người đàn ông kia lúc giết người. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra đã gặp người này ở chỗ nào. Đúng lúc này cậu bỗng nghe thấy giọng nói của trường khai vang lên ở sau lưng. Viên anh đứng đây một mình làm gì thế tối om thế này mà không bật đèn lên Ngày sau đó là một tiếng tách đèn trong hành lang sáng lên viên mục dã quay đầu nhìn thì thấy đoàn phòng và trường khai đang đứng sau lưng mình mà dáng vóc và ánh mắt của người đàn ông kia trong nháy mắt đã hòa vào người đoàn phong. Trong lòng viên mục giã giật thót một cái, cậu tin vào phán đoán của mình, làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm nên cũng phải có một chút sức quan sát. Lúc đoàn phong xử lý những người lây nhiễm cũng có ánh mắt đó. Viên mục giã chắc chắn mình không hề nhớ nhầm. Nhưng cảnh tượng vừa nãy, viên mục giã nhìn thấy ít nhất cũng phải 7-80 năm trước. Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy bóng dáng đoàn phong ở trong cảnh tượng đó được? Điều này đâu hợp lý. Chẳng lẽ là tổ tiên của đoàn phong? Trường khai thấy viên mục Giả vẫn đứng sững tại chỗ, thì đi tới khua khua tay trước mắt cậu. Này, nghĩ gì thế? Sao đứng ngay ra đây vậy? Lúc này viên mục Giả vội vàng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, rồi nói, à không có gì. Cái này, đội trưởng đoàn, nếu không có việc gì thì tôi về nhà trước đây. Đoàn Phong nhìn về phía Viên Mục Giả, trong mắt anh ta thoáng có một tia nghi ngờ. Về đi, nhưng giờ cũng hơi muộn rồi để Trương Khai đưa cậu về. Vì để che giấu sự thật trong lòng mình, Viên Mục Giả liên tục xua tay. Không cần, không cần, tôi tự mình lái xe cũng được. Trương Khai ôm vai Viên Mục Giả. Đừng khách sáo với tôi như thế. Đi, tôi đưa anh. Lúc Viên Mục Giả đi ngang qua người Đoàn Phong, chồng nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cả hai đều biết ai cũng ẩn giấu một bí mật nhỏ mà người khác không biết. Trên đường về, Trương Khai liên tục mở máy lại nhà lại nhại. Nhưng Viên Mộc dã hầu như không nghe thấy gì cả bởi vì trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập dáng vẻ của người đàn ông bí ẩn trong ảo cảnh kia. Trương Khai thấy lạ, bền hỏi Viên, anh đang nghĩ gì vậy? Sao cứ không tập trung thế? Viên Mộc dã phục hồi tinh thần lại rồi vội trả lời Không có gì Tôi cảm thấy hơi mệt nên không được tập trung lắm. Trương Khai khẩn trương. Anh đừng quá lo lắng về chuyện thức ức chế virus. Chắc chắn Tổng Giám Đốc Lâm sẽ có biện pháp. Nhưng nếu trên người xuất hiện chỗ nào khác lạ thì nhất định phải nói với chúng tôi ngay. Biết không? Viên mục dã gật đầu. Ừ biết rồi, yên tâm đi. Đúng rồi, cậu đến số 54 lâu chưa? Trương Khai không ngờ viên mục dã lại hỏi chuyện này. Cậu ta vừa cười vừa trả lời. Tôi á, tôi đến khá sớm. Vừa tốt nghiệp trung học đã đến số 54, không giống hoác nhiễm, học hết đại học mới tiến vào. Viên mục giả hỏi, vậy chắc hoác nhiễm cũng mới đến chưa lâu hả? Trường khai suy nghĩ rồi đáp, cậu ta tới được 4-5 năm rồi. Viên mục giả hơi giật mình, chẳng phải cậu bảo cậu ấy tốt nghiệp đại học xong mới đến à? Trường khai nhăn nhó, tể nhóc đó cũng không phải người bình thường đâu, vào năm thứ hai đã thi đỗ vào ban thiếu niên do Tổng Giám Đốc Lâm chủ trì. Đến năm 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Viên mục giã khẽ lập lại một lần. Bàn thiếu niên. Bởi vì cái từ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với cậu. Giống như đã xuất hiện ở kiếp trước vậy. Nếu như năm đó lầm sầm không chết, vận mệnh của viên mục giã chưa biết chừng cũng giống hoắc nhiễm. Chỉ tiếc cuộc đời không thể đoán trước được. Nghĩ đến đây, viên mục giã lại hỏi tiếp. Đội trưởng đoàn đến số 54 lâu chưa? Trường Khải suy nghĩ rồi đáp. Anh ấy à? Anh ấy còn đến sớm hơn nữa, sớm hơn tất cả chúng tôi. Nghe nói trước đây anh ấy ở cùng với tiến sĩ Lâm già, sau này ông ấy bất ngờ qua đời, anh ấy mới đi theo tiến sĩ Lâm trẻ. Viên Mục giả nhớ mày hỏi lại. Tiến sĩ Lâm già? Trường Khai xác nhận. Ờ, chính là cha của Tổng Giám Đốc Lâm đó. Viên Mục giả không hỏi thêm gì nữa, vì cậu biết có hỏi cũng chưa chắc đã biết được thêm cái gì. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến trước căn nhà của viên mục Dã. Cậu mở cửa rồi nói Mai gặp nha Sau đó tự mình xuống xe Viên mục Dã cứ nghĩ Vừa mở cửa sẽ có một cái bóng vàng nhiệt tình nhào đến Vậy mà lúc mở ra Bên trong lại rất yên tĩnh Làm gì thấy bóng dáng kim bảo Viên mục Dã thoáng nhìn thời gian Đã sắp đến 11 giờ Chẳng lẽ thời gian này Diệp dĩ Huy đang đưa con chó đi dạo Nghĩ đến đây Viên mộc dã nhìn bốn phía để thăm dò tình huống trong nhà. Cậu phát hiện nó sạch đến mức kinh người, ngay cả trước khi có kim bảo cũng không sạch sẽ đến thế. Sau đó, viên mộc dã mở cửa phòng ra. Đúng là không thấy bộ trang bị để dắt kim bảo ra ngoài đâu nữa. Thật ra vừa vào trong phòng, viên mộc dã đang ngửi thấy một mùi lạ. Đó là mùi nước hoa đàn ông lưu lại, trong đó còn kèm theo mùi phong lin. Xem ra mỗi lần pháp y diệp tới, Đều sẽ ở lại một thời gian. Nếu không, sẽ không lưu lại mấy mùi này. Trong lúc cậu đang nghĩ ngợi, cửa dân đột ngột bị mở ra. Một cái bóng vàng vọt vào nhanh như điện. Không biết có phải con chó này lại béo thêm vài cân không mà suýt nữa làm viên mục dã ngã ngửa. Kim Bảo hưng phấn ngửi ngửi mùi trên người viên mục dã Dường như nó muốn thông qua mùi này để biết mấy ngày qua viên mục dã đã đi chỗ nào. Lúc này, Diệp Dĩ Nguy đi tới. Và cười nói với cậu Chẳng phải cậu nói qua điện thoại Là mấy ngày nữa mới về à Nếu biết trước cậu về sớm thế này Thì lúc nãy tôi đã mua ít rượu thịt mang về Ăn cơm tối chưa Có muốn gọi thức ăn ngoài không Viên mục giá đứng dậy Hơi ngượng ngùng bảo Không cần đâu tôi đã ăn ở chỗ làm rồi Mấy ngày qua làm phiền anh quá Muộn thế này mà còn đến dắt chó đi dạo Có phải vừa tan ca không Dịp dĩ nguy nhẹ nhàng sờ đầu kim bảo Anh ta nói Dĩ nhiên không phải Cậu cũng biết tình huống của phòng pháp y mà Nếu thật sự phải làm ca đêm Thì chắc chắn là suốt đêm luôn Sao có thể về sớm thế này Buổi tối tôi cũng rảnh Nên dẫn nhóc con này đi xa một chút Viên mục dã vội mời Diệp Dĩ Nguy ngồi xuống Còn mình đi pha trà Nhưng tay cậu vừa chạm vào cửa tủ Thì mới nhớ ra Là trà trong nhà mình đã hết rồi Nhưng lúc này tay cũng đã vươn ra Cậu đành phải mở ra trước Rồi tính sau Không ngờ viên mục dã vừa mở tủ ra xem Thì thấy bên trong để đầy trà xanh Mà cậu thường uống Thậm chí còn có thêm một hộp hồng trà của anh Và một hộp cà phê hòa tan Diệp dĩ nguy quen tay Mở một ngăn tủ khác ra Lấy một chiếc cốc Anh ta nói Muộn thế rồi đừng uống trà Uống cốc sữa nóng đi Anh ta nói xong Thì đi đến tủ lạnh Lấy một hộp sữa tươi rót vào trong cốc Tiếp đó bỏ nó vào trong lò vi sóng Viên mộc Dã nhìn một loạt cử động của Diệp Dĩ Nguy Nếu không biết Còn tưởng rằng đây là nhà anh ta đấy Xem ra trong thời gian qua Vị pháp y Diệp này không hề coi mình là người ngoài Nghĩ đến đây Viên mộc Dã cười Lắc đầu rồi nói Đúng là anh biết sống hơn tôi Sau đó Diệp Dĩ Nguy nhanh chóng làm cho mình một cốc cà phê Anh ta nhấp một ngụm Rồi mới nói Biết căn nhà này của cậu thiếu thứ gì không Viên mộc Dã nói đùa Anh đừng nói là thiếu một nữ chủ nhân nhá. Diệp Dĩ Nguy cười. Ờ, thiếu nữ chủ nhân thì phải xem cậu có nhu cầu này không. Nhưng trong căn nhà này đúng là thiếu sự ấm áp. Nói thẳng ra là không có không khí gia đình. Viên Mộc Dã nhìn ngôi nhà của mình. Không khí gia đình. Mặc dù không đến mức chỉ có bốn bức tường nhưng cũng khá giống khách sạn. Không hề có cảm giác đang sống ở nhà. Không ngờ lúc này viên mục dã giống như không đồng tình Mà ủi ủi tay viên mục dã Cậu thấy thế bèn khẽ cười nói Trước đây đúng là không có Nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều Anh nhìn đi Trong nhà giờ có thêm một con chó giữ nhà Trong phòng cũng có thêm một người bạn là anh Đây chính là tiến bộ đấy Diệp dĩ nguy hỏi Vậy cũng có lý Đúng rồi Không phải lúc trước cậu nói có một chút chuyện ngoài ý muốn sao Xảy ra chuyện gì thế có giải quyết thuận lợi không? Viên mục giã cũng không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Cậu khẽ than. Không có gì đâu. Chỉ là giữa chừng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng đã giải quyết rồi. Diệp dĩ nguy liếc mắt nhìn băng vải lộ ra trên cánh tay trái của Viên mục giã. Anh ta nhớ mày. Cậu bị thương à? Viên mục giã nhấc tay trái của mình lên rồi đáp. Ừ, vết thương nhỏ thôi, đã khâu vài mũi vào rồi. Không ngờ diệp dĩ nguy nghe xong, không nói thêm câu nào, mà tiến thẳng đến và tháo băng trên cổ tay viên mục dã ra. Đến khi viên mục dã kịp phản ứng, thì vết thương trông hơi kinh khủng kia đã hiện ra trước mắt Diệp Dĩ Nguy. Diệp Dĩ Nguy nghi ngờ hỏi. Vết thương này, viên mục dã biết đối phương là pháp y, nên không thể lừa dối được. Cậu đánh nói thật, bị người cắn. Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi. Nhưng Diệp Dĩ Nguy không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh ta nhìn trầm chầm, chầm vào cổ tay viên mục dã một lúc, Rồi nói, vết thương này không hề nhẹ, người có đầu óc bình thường chắc chắn không thể làm được, là người bị bệnh tâm thần hay bị bệnh chó dại thế. Viên mục Dã suy nghĩ rồi trả lời, cứ tính là một người có đầu óc không bình thường đi, đã không sao cả và cũng sắp lành rồi. Diệp dĩ nguy gật đầu, ờ vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ tiếc trình độ khẩu vết thương của bác sĩ không ổn, có thể để lại một vết dẹo rất rõ. Viên mục giã tỏ ra không quan tâm Có một vết xẹo cũng không quan trọng đâu Lúc này Diệp dĩ nguy nhẹ nhàng từ tốn Băng bó lại vết thương trên cổ tay cho viên mục giã Sau đó anh ta thở dài Hai ngày nữa có thể cắt chỉ Đến lúc đó để tôi giúp cậu bỏ nó đi Hy vọng có thể phục hồi được Viên mục giã vừa định nói Không cần phiền Toái như vậy Bỗng lò vi sóng phát ra tiếng tinh Cậu đứng dậy chuẩn bị đi lấy Không ngờ diệp dĩ nguy còn nhanh hơn một bước Mở mở lò vi sóng ra Uống xong rồi Ngủ sớm một chút đi Tôi sẽ không quấy giày nữa Sau này mà cần giúp đỡ Thì gọi điện thoại cho tôi Diệp dĩ nguy nói xong bền chuẩn bị rời đi Không ngờ đúng lúc này Kim bào vẫn đang nằm dạp trên mặt đất Lại bất ngờ đứng dậy Dường như là muốn đi cùng anh ta Viên Mộc giã thấy thế lập tức im lặng Đúng là có sữa Thì chính là mẹ mà Mới cho nó ăn có vài ngày thôi Mà đã muốn đi theo người ta rồi Diệp dĩ nguy bền sờ lên chán kim bảo rồi nhẹ nhàng nói Ngoan, nghe lời nào hai ngày nữa tao sẽ đến thăm mày Anh ta nói xong thì nhìn viên mục giã rồi nói Đi đây Sau khi diệp dĩ nguy rời đi viên mục giã mới nhớ ra chuyện anh ta chưa trả lại chìa khóa nhà Nhưng loại chuyện này nếu người ta không chủ động trả viên mục giã cũng ngại đòi Nhưng viên mục giã chợt cười và lắc đầu thầm nghĩ không trả thì thôi vậy biết đâu ngày nào đó Mình lại phải nhờ người ta, Hơn nữa trong nhà cũng không có gì phải giấu giếm, cũng chẳng có vật gì quý cả. Mình cần gì mà phải ngại chứ. Đến cả con chó như Kim Bảo, mới mấy, mấy ngày không gặp, đã không nhận chủ rồi. Nghĩ đến thầy viên mục giã túng lấy đầu Kim Bảo và nói Tên phản bội này, pháp y diệp tốt với mày như thế cơ à, tao về rồi mà mày còn muốn đi cùng anh ta. Kim Bảo nghe xong nháy nháy mắt, nó ấy vậy mà lại thở dài. Sau đó quay đầu trở về ổ chó của mình Để nằm xuống Trông vẻ mặt như chấp nhận số phận vậy Xem ra mấy ngày qua Đi theo pháp y diệp Con chó này đúng là rất sung sướng Viện mộc dã nhìn thoáng qua đồng hồ Đã không còn sớm nữa Nhiều ngày qua cậu không trở về Chắc trong nhà rất bẩn viên mộc dã muốn tranh thủ lúc mình chưa buồn ngủ Để quét dọn một lần Nhưng vừa giơ tay vào Thì cậu phát hiện trong nhà rất sạch Chắc có người vừa quét cách đây không lâu viên mục giã không ngờ pháp y diệp lại có bệnh thích sạch sẽ đến mức này ngay cả nhà người khác mà anh ta cũng không chịu được sau khi rót cốc sữa bò vào bát cơm của Kim Bảo viên mục giã bền lên giường nằm cậu nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon thật ra vẫn còn một triệu chứng mà viên mục giã không nói với tiến sĩ Lâm và Đoàn Phong đó chính là cậu không hề buồn ngủ không phải chẳng thấy muốn ngủ mà không ngủ được mà là viên mục giã không hề cảm thấy buồn ngủ Có điều, ăn cái gì còn có thể cố được, nhưng ngủ thì không, nên viên mục dã nằm trên giường, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng ép mình đi ngủ không đơn giản như ép mình ăn. Vừa nhắm mắt, cậu đã nhìn thấy ánh mắt giống hệt của đoàn phong kia. Hắn là ai? Hắn và đoàn phong có quan hệ như thế nào? Tại sao trong căn nhà số 54 lại còn sót lại từ trường tư duy của hắn? Từng vấn đề cứ lần lượt lặp lại trong đầu viên mục dã Khiến cậu mãi không ngủ được Cứ như vậy không biết qua bao lâu Viên mục dã cảm thấy mình đã lờ mờ ngủ tiếp đi Nhưng cậu nhanh chóng bị một cơn ác mộng dựng dậy Trong nháy mắt tỉnh dậy Viên mục dã cảm thấy tim mình đập rồn rập Không giống tốc độ tim đập của người bình thường Viên mục dã ngồi trên giường một lúc lâu Nhịp tim mới dần ổn định lại Nhưng toàn thân cậu đã đầy mồ hôi Viên mục dã luôn cho rằng Mình là người ngay thẳng Nên ít khi gặp ác mộng Thế nhưng ác mộng khi nãy quá mức chân thật. Nên mới khiến cậu tỉnh lại rồi mà vẫn còn sợ hãi thế này. Trong mơ, cậu thấy da mình đang bắt đầu thối nát, bong ra từng mảng lớn. Cậu muốn cầu cứu thì nhìn thấy đoàn phong đang cầm dao chuyển dụng đi về phía mình. Giống hệt như những gì đã từng diễn ra, đoàn phong không những không cứu cậu, lại còn lộ ra ánh mắt khiến người khác sợ hãi. viên mục dã sợ hãi không ngừng chạy trốn. nhưng cuối cùng vẫn nằm trên bàn giải phẫu, bị Diệp Dĩ Nguy phanh ngực mổ bụng. Điều khiến viên mục dã kinh hãi nhất là trong giấc mơ, tất cả những người mà cậu quen biết đều trở nên vô cùng lạ lẫm. Mỗi một người trong số họ đều muốn dồn cậu vào đường chết. Viên mục dã không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ như vậy. Có lẽ đây chính là nỗi sợ hãi ở sâu trong lòng cậu. Mặc dù bên ngoài, cậu tỏ ra như không có bạn bè cũng không sao. Nhưng trên thực tế, Ở trong lòng cậu, thứ cậu quan tâm nhất lại chính là những thứ mà cậu tỏ ra không quan tâm đến. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, viên mục dã đã dẫn Kim Bảo ra khỏi cửa, khiến cho nó còn tưởng rằng cậu chủ định dắt mình đi trốn. Không ngờ một người một chó vừa mới đi dạo được một vòng, viên mục dã đột nhiên nhận được tin nhắn. Nội dung là đoàn phong bảo cậu, từ hôm nay trở đi, một ngày ba bữa ăn ở đơn vị, còn nói lát nữa sẽ đến đón cậu. Không phải viên mục dã không hiểu dũng ý của đoàn phong Có lẽ anh ta sợ cậu ở nhà một mình Không chịu cơm nước tử tế Cho nên mới bắt cậu Ngày ba bữa ăn ở nhà ăn của đơn vị Thật ra viên mục dã cảm thấy Đoàn phong hoàn toàn không cần phải làm như vậy Cái thứ thức ăn dinh dưỡng kia Cũng không khó làm Chỉ cần không phải đồ đần Thì có thể tự làm ở nhà được Cần gì phải đến đơn vị ăn Nhưng không biết vì sao Gần đây viên mục dã rất khó từ chối ý tốt của người khác Có đôi khi cậu còn hưởng thụ cảm giác có người quan tâm mình này. Một người lớn lên trong cô độc. Kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được mà dựa vào những nơi ấm áp. Bởi vì sợ trường khai không đón được cho nên viên mộc dã đành mang theo kim bảo về sớm. Nhưng con chó này có vẻ không vui vì mới đi được một chút. Sau khi về, viên mục dã đành phải bù cho nó một hộp thức ăn cho chó. Lúc trường khai đến đón viên mục dã, cậu khéo léo biểu thị rằng Mình có thể tự nấu canh dinh dưỡng ở nhà Không nhất thiết phải để Trương Khai đến đón mình tới đơn vị ăn Kết quả Trương Khai còng mồi nói Một người ăn cơm thì có gì ngon Mọi người cùng nhau ăn Cho dù đồ ăn có khó ăn thế nào Cũng thấy như mỹ vị Viên mục dã nhướng chân mày Cậu chê đồ ăn đầu bếp lưu nấu không ngon đó. Trương Khai vội vàng giải thích Đương nhiên không phải như vậy Tôi chỉ đang lấy ví dụ thế thôi Lúc viên mục dã và Trương Khai đi vào trong phòng ăn Mới thấy mọi người đều đang chờ họ Nói chính xác hơn Thì là đang chờ Viện Mục Dã, Bởi vì nếu như Trường Khai không đi đón cậu Thì mọi người đã ăn lâu rồi Đại quân nhiệt tình nói Viện lại đây đang chờ cậu Trường Khai khó chịu Vậy em ngồi đâu Đại quân bất đắc dĩ nói Nhanh ngồi xuống đi Đói bụng còn để ý nhiều thứ thế Trường Khai liên tục vừa lắc đầu vừa cảm thán Đúng là đồng nhân không đồng mệnh. Viên mục giã đang định giải thích Thầy đại quân Thì thấy hoắc nhiễm nói với mình Anh đừng để ý đến anh ta Anh ta chỉ nói đùa thôi Trường Khải cầm đũa gõ một cái lên đầu Hắc nhiễm Ai mới là anh của cậu hả hoắc nhiễm bị đập Đang định đánh lại Thì đúng lúc đầu bếp lưu bê đồ ăn sáng vào Hai anh em họ mới dừng lại Viên mục giã nhìn bữa sáng của họ Có sữa đậu nành, có quẩy, có bánh bao Có cả cháo Nếu như là trước đây Đó thực sự là bữa sáng mà viên mộc giã thích nhất Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng nào để ăn Cuối cùng Canh dinh dưỡng của viên mộc giã được bê lên Mấy người kia nhìn thoáng qua bắt canh đen xì Thì đều nhích mép Viên mục giã nhìn thấy Nhưng chỉ cười mà không nói gì Cầm thìa uống hết hớp này đến hớp khác Sau khi ăn sáng xong Đoàn phong dẫn viên mộc giã đến phòng thí nghiệm trên tầng 2 Tổng giám đốc Lâm cùng một người trẻ tuổi đang chờ ở đó Sau đấy cậu mới biết Bọn họ đến vì muốn tiêm thêm cho cậu một mũi thuốc ức chế virus tăng cường. Hơn nữa, sau này cứ cách một thời gian nhất định, sẽ phải tiêm một mũi nhắc lại. Như vậy mới có thể đảm bảo virus trong người viên mục dã không phát bệnh. May mà lần này không cần đâm thẳng vào tim. Đến giờ viên mục dã vẫn không thể quên được cảm giác khi hoắc nhiễm đâm mũi kim đó vào tim mình. Thực sự là cơm mẹ nấu quá đau. Nếu như cứ định kỳ phải trải qua một lần đau đớn như thế, thì không bằng cứ giết luôn cậu đi cho xong. Viên mục dã nhìn thứ thuốc màu xanh nhạt, đang từ từ chuyển vào cơ thể mình. Trong lòng cậu không có một chút vui mừng nào. Nếu như sau này, cứ định kỳ tiêm một lần, vậy có phải nghĩa là cả đời mình sẽ phải phụ thuộc vào thứ này không? Nghĩ đi nghĩ lại, viên mục dã đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như có thể biến đổi. Cậu cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn, cảm giác này quá kỳ lạ. Người đầu tiên phát hiện vấn đề chính là đoàn phong. Anh ta nhận ra gương mặt của viên mục Giả đỏ hơn bình thường, ánh mắt mơ màng, giống như uống rượu say vậy. Nhưng đoàn phong biết viên mục Giả thuộc dạng ngàn chén không say, hơn nữa bữa sáng cũng không có rượu. Đoàn phong kéo tiến sĩ Lâm vẫn đang nhìn dụng cụ sang. Tổng giám đốc Lâm, anh xem, hình như tiểu viên có điểm không bình thường. Tiến sĩ Lâm vội vàng đến kiểm tra viên mục Giả. tình trạng của cậu đúng là không bình thường. Tiến sĩ Lâm hỏi nghiêm túc. Tiểu viên, bây giờ cậu thấy thế nào? Tập 12 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.